Còn có thể là ta không chú ý, xì lỗi làm phiền rồi. Hình ảnh thân hình trắng nõn tuyệt mỹ chợt hiện lên trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn xạ, trực tiếp choáng váng, nắm quỷ chặt lại. Hình ảnh lúc ấy thật sự có lực xung kích quá mạnh. Là một otaku cao cấp, Lâm Bắc Thần khi còn ở trái đất đã có trình độ nghiên cứu sâu rộng về các bộ phim hành động Nhật Bản nhưng hắn phải thừa nhận rằng mấy cái võ vật của Nhật Bản dù là kỵ binh hay bộ binh đều hoàn toàn khác biệt với thân hình của kiếm tuyệt vô danh, như đom đóm mà đi so với mặt trăng vậy. Cái xinh đẹp này là một loại nghệ thuật rồi, nghệ thuật về cơ thể. Nghĩ đến điều này, Lâm Bắc Thần cảm thấy có lỗi vì đã khinh thường nữ thần. Tuy là một nữ thần thực tập sinh, thôi quên đi, coi như mình gặp rối xảo vậy. Hắn phổi phang hít sâu vài hơi, vận hành nguyên khí hệ thủy mấy vòng. Lúc này bế đản đán sự bồn chồn trong lòng bỗng xuống. Đây là, hắn đột nhiên lại nhận ra một vấn đề. Chờ đã, không đúng, hình như lần trước là Kiếm Tức vô danh gửi video mời trước chứ không phải ta. Lâm Bắc Thần phản ứng lại, sau lại cảm thấy giống như bị lừa tiếp vậy. Lúc này bên tai truyền đến tiếng xột xoạt nhẹ nhàng. Hắn phổ thức quay đầu lại và nhìn chi thêm vào cái bóng loáng, lông trên người giống như cẩm y tơ lụa, làm một con sóc thảo nguyên. A Quang đang ngồi xổm ở trên đầu rùa. Một bên phòng má nhai một mẩu cỏ, cười rất dễ thường với hắn. "A Quang, cứ đang ăn cái gì vậy?" Lâm Bắc Thần ngẩng ra hỏi. A Quang cầm trong tay một nửa ngọn cỏ còn lại, vẻ mặt lịnh nọt nói, "Chi chi chi, ăn ngon không?" Lâm Bắc Thần hỏi. A Quang hỏi chấm khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần giận dữ gầm lên, "Đây là thần tiên thảo mà lão tử mua 500 tiền vàng, a, ta phải giết ngươi, con chuột cống hoang dã này." Hắn tiến lên, "A quang sợ chết khiếp, chi chi chi." Nó lạnh nhảy khỏi giường, vừa trốn vừa giải thích, nhưng chưa chạy được vài bước, đột nhiên cơ thể cứng đơ ở một cái, từ trong mũi miệng tỏa ra một làn sương mù màu xanh biếc. Sau đó a một tiếng ngục trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Ngươi còn giả chết à?" Lâm Bắc Thành nắm cổ con sóc Thảo Nguyên, nâng nó lên. Ai biết được sơ bộ cái, mà cơ thể của nó quả nhiên cứng ngắc. "Hả? Thật sự cứng à? Chẳng lẽ thanh thảo này có độc?" Lâm Bắc Thành bị dọa cho một trận. Tên kiếm tu vô danh này độc ác như vậy sao? "Lừa tiên minh thì thôi đi, con bởi vì mình nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng ta mà muốn giết người diệt khẩu." Lã Bắc Thành dứt thời toát cả mồ hôi. Hắn vội vàng ném nửa cọng cỏ còn lại trong bóng phút của A Quang ra bột bit. Cẩn thận quan sát, A Quang dường như còn chút hơi thở yếu ớt, ít nhất thì tim còn đập và có mạch đập. Lã Bắc Thành do dự một lúc, thì triển từng luồng hào quang chữa bệnh lên người A Quang. Từng hào quang nhanh chóng nhập vào cơ thể đó. Nó. nó đang hấp thụ năng lượng chữa bệnh, đây là một dấu hiệu tốt. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thị triển ném hơn 20 cái trên người con sóc thảo nguyên mập mạp này, trực tiếp biến bộ lông màu rám của nó thành màu xanh biếc. Nhưng A Quang không có dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Bắc Thần có chút do so dự, hắn cúi người lại gần để quan sát. Đúng lúc này, phụt. A Quang, bây giờ đổi tên thành Quang Tương, đang hồn bay, đột nhiên đánh giấm Một làn sương xanh nhạt tỏa ra từ sau vòm của nó. Lã Bách Thần bất ngờ không kịp đề phòng, người đúng một chút. Đột nhiên thế giới xoay vòng vòng, cảm giác mê mang truyền đến. Không hay rồi, dám này có độc thật. Lã Bách Thần lảo đảo lùi về phía sau. Hắn vội vàng vận chuyển huyền khí hệ thủy, liên tục thi triển vài cái cho mình. Cảm giác mê mang mới dần dần tan biến. Lại còn hành độc tính lớn quá. Như vậy là nó đã thẩm thấu tới lục phủ ngũ tạng rồi, hết rồi, không cứu được rồi." Quang Thương xem như chết thật rồi. Lâm Bắc Thần kinh hãi nói. Hắn liên tục gửi tin trên quy chat, chất vấn kiếm thuyết vô danh, nhưng không biết nữa thần thực tập này đang vận hay là cố tình giả chết, dù sao cũng không trả lời lại hắn. Quên đi, chắc là vô vọng rồi. Chôn con chuột này đi, để khi độc không phát tán gây hại cho người ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần rơi một giọt nước mắt thương cảm vô hình dành cho Quang Thương. Cảm ơn ngươi đã tha thứ độc, ta sẽ chuẩn cất ngươi thật tử tế. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Quang Thương. Vừa nhìn, Lâm Bắc Thần đã ngẩn ra. "Hả? Chuyện gì vậy? Vừa rồi còn ở kia mà, sợ đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Làm thế nào mà một con sóc thảo nguyên vừa to vừa béo như vậy lại có thể biến mất trong nháy mắt cỡ chứ?" Hắn hoảng sợ chẳng lẽ vừa rồi nó giả chết, thực dịp mình không để ý lại trốn rồi. Nhưng khi Lâm Bắc Thần đi tới đưa tay ra và vuốt ve, một thứ còn khó tin hơn xuất hiện. Quang Thường vẫn ở đây, có thể sờ được nhưng không nhìn thấy được. Cái này nó tang hình rồi. Bị Lâm Bắc Thần vuốt vuốt, Quang Thường đột nhiên xuất hiện trở lại một cách thần kỳ. Điểm khác biệt duy nhất là bộ lông màu xám nguyên bản của nó đặc chuyển thành màu trắng nhạt, như bị phai màu nhưng vẫn cực kỳ mịn, sờ như gấm lụa, cảm giác cực kỳ thích. Khi chất thăng hoa rồi, đã thay đổi từ một con chuột chũi biến thành một con chuột chũi cao quý cũng đáng yêu hơn, có một chút khác biệt so với quý thử tộc không đuôi. "Ku lu ku lu." Một âm thanh lạ lùng vang lên trong bụng của quang thước. Nó đột ngột mở mắt, cơ thể khôi phục lại khả năng vận động bật dậy, lê hai tay che bụng rồi kêu chi chi. Không đợi Lâm Bắc Thần nói gì, nó nhanh như chớp chạy ra ngoài, vọt vào nhà vệ sinh trong viện. "Hả? Lâm Bắc Thần có chút trầm ngâm đói. Hóa ra không phải chết mà là bị tiêu chảy, chẳng lẽ lãng ngộ độc thực ăn sao?" Lâm Bắc Thần cầm nửa cọng cỏ còn lại mà quan sát. Tên của loại cỏ này là tiểu thiên tinh tích lộ thảo trong cửa hàng tạp hóa kiếm tiết vô danh trên kinh đông chỉ có hai từ nhận xét nó thần thảo về phần thần tháp như thế nào công hiệu ra sao thì không nói rõ kiếm tiết vô danh này đúng là nữ thần thực tập lừa bịp Lâm Bắc Thành cảm khái một câu hắn gửi tin trên wechat mấy ngày để hỏi về tác dụng của tiểu thiên tiên tích lộ thảo nhưng kiếm tiết vô danh vẫn luôn giả chết không trả lời tin nhắn của hắn Chẳng lẽ sao yên loại cỏ này thì có thể trở thành tang hình? Lâm Bắc Thần nhớ về những thay đổi trước đó của Quang Tường. Đây là một tính năng rất hay, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, tạm thời đập tắt kế hoạch ăn thử một miếng. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút kỳ quái, tinh thần lực quét qua, Quang Tường. Lâm Bắc Thần giận dữ thét lên, Nhìn thấy dáng vẻ lấm là lấm lét Của con sóc thảo huyên bên cạnh giường Trong tay cầm một con dao găm Bằng sương chuột Đằng lén lút đến gần ngón chân của lầm bác thần Trông giống như đang ám sát Chí Đông tử của quảng tường đột nhiên co rút Về mặt ngẩn ngơi như này Nó nhìn lầm bác thần Rồi đã nhìn chính mình Nhìn con dao găm trên tay Nhảy mắt lồng chuột các người dựng đứng Bị phát hiện rồi Không xong rồi ta tiêu rồi nên ác ma này nhất định sẽ giết chết ta. Quan tướng màng hoàng trước tiền đám còn rào cầm chuột đi. Sau đó hai móng phút ngừng má, bày ra vẻ mặt nịnh nọt về phía Lâm Bắc Thần. "A." Lâm Bắc Thần khẩu chút khách khí, trực tiếp tát một cái, đánh bay con chuột chũi này dính vào tường. "Đồ chó nhà ngươi, to gan lớn mật đấy, dám ám sát ta." Lâm Bắc Thần tức giận. "Chi chi chi." Còn sóc thẳng viên từ từ trượt khỏi tương, sau đó lao tới quỷ xuống dưới chân lầm bác thần, vượt dập đầu, vượt bay ra biểu cảm, người nghe ta giải thích đã nào. Lầm bác thần không hết giận, nắm lấy nó, làm một trận đánh đấm điên cuồng. Một độc sào cả hai mắt của quang thương đều biến thành mắt gấu rút, chi chi, chi chi chi. Khát vọng sống sót mãnh liệt làm cho nó quỷ xuống chân lầm bác thần, hai tay búa máy để giải thích điều gì đó rồi lại bột tay ấn vào tim, một tay chỉ lên trời như thể đang thể độc. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lấp lóe không yên. Con chuột chũi này bị mình ép làm nô lệ, xem ra vẫn không cam tâm, lúc nào cũng sẵn sàng trở mình trở thành chủ nhân. Một con thú cưng như vậy giữ ở bên người, sợ sớm một gì cũng gặp tai họa. Không được, nó còn vừa mới học được phép tàng hình, đã muốn đến giết chết mình rồi. Với sao con xảy ra chuyện gì nữa chứ? Tốt hơn hết là trói con chuột chũi này lại, đưa cho chủ nhiệm Phan Quỷ Mẫn để làm thịt kho tàu, hầm hoặc là làm một nồi, chắc là sẽ rất ngon. Đang suy nghĩ thì Quang Thương đột ngột đứng dậy, ồm bụng chi chi, sau đó lại nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này di động cuối cùng cũng đã phát trạng, âm thanh tin nhắn quỷ chat. Tiêu đề thối, đừng có lúc nào cũng gửi tin nhắn nữa.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 Thu cưng ăn có thể thoát thai hoán cốt Tình lọc huyết mạch Vừa rồi ngươi có nói Cỏ bị một con chuột ăn à Vậy lúc này hành động đã, đã biến thành một thi thể rồi Chúc mừng ngươi tiểu đệ thối Nhận được một thi thể chuột cực độc Lầm bác thần cạn đời Quả nhân là gian thương Một thú thảo thần giới Mà lừa ta 500 tiền vang Bây giờ con chuột kia chẳng những không chết Mà còn học được cách tàng hình Còn muốn giết ta Người nói xem Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Bắc Thành lại hỏi. "Ngươi và thú cưng của mình có quan hệ kém như vậy sao?" Kiếm Tuyệt Vô Danh kinh ngạc trả lời tin nhắn đó, "Không chết à. Theo lý thuyết, điều này là không thể, trừ phi ngươi dùng khuyên khí của mình cứu nó." "Đúng đúng." Lâm Bắc Thành nghiến răng nghiến lợi nói, "Làm sao bây giờ?" "Vậy thì đừng lo lắng." Kiếm Tuyệt Vô Danh đáp một cách chắc chắn, Vì nó đã được người cứu bằng huyễn khí của mình, nên khả năng tàng hình của nó là không có hiệu quả đối với ngươi. Chỉ cần nó đến gần ngươi thì sẽ bị ngươi phát hiện. Ồ oh, hô, là như vậy sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, dường như đúng là như thế thật. Lúc này, Kiệt Quang Thường tiến gần căn phòng, rõ ràng không hề gây ra tiếng động nào, nhưng đó là trực giác của mình phát huy tác dụng. Tinh thần được quét qua để nhận xác định được vị trí của nó. Tiểu đại thối, nhìn hiệu quả của tiểu thiên tình tích lũy thảo đi, còn có nhiều bất ngờ hơn nữa đấy, ngươi phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, chỉ cần có đủ tiền vàng, nơi nữ thân thị tỷ ta còn có nhiều hàng tốt hơn nữa. Kiếm Tuyết vô danh cởi tin nhắn qua. "Đản Trương ngươi hỏi cơ phương pháp chữa khỏi thủy dung, ngươi đã tìm được chưa?" Lâm Bắc thân hỏi. "À, ta chợt nhớ ra ta còn có chuyện, tạm biệt." Kiếm Tuyết vô danh biến mất. Đỡ cơ mơ. Xem ra không tìm được rồi. Một đắt sau, Quang Tương lại chạy trở lại. Dưới sợi ép vụt của Lâm Bác Thần, nó tiến vào trạng thái tàng hình. Lâm Bác Thần vẫn dụng đủ tinh thần lực quét qua một lượt. Quả nhiên nhìn thấy Quang Tương đang đứng nửa trong suốt ở chỗ đó. Khả năng tàng hình của nó thực sự không có hiệu quả đối với Lâm Bác Thần. Lúc này, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Cút ra ngoài ở trong viện cành gác giữ nhà đi. Lâm Bắc Thần hùng ác nói, Thứ chó nhà ngươi, đuôi xói con không thạo, ta phải trừng phạt ngươi một trận khổ hình kinh hoang nhất trên đời. Nếu như người dám chạy, ta sẽ băm ngươi thành thịt vụ thật đấy. Quang Tường tỏ ra dễ thương, bất an không yên, đi vào trong trúc viện giữ nhà. Lâm Bắc Thần tiếp tục chơi điện thoại, thiết lập các kế hoạch đào tạo, kết hợp app khác nhau. Một tiếng sau, tỷ tứ Thiến Thiến và Thiên Thiên xinh đẹp làm xong bữa tối, mời Lâm Bắc Thần ra ăn. "Lão phu này, gần đây tài chính của chúng ta eo hẹp, vì vậy chi phí ăn mặc tiết kiệm một chút đi." Lâm Bắc Thần nói. "Không thể lãng phí nữa." Vương Trung gằn ra, "Lại hết tiền à?" Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Bắc Thần lại nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, vừa xem tay của họ, vừa vỗ ngực nói, "Hai người đừng lo lắng." Thiếu gia ta sẽ không đối xử tệ với hai ngươi, chỉ cần ta có một miếng thịt thì sẽ cho hai người miếng canh húp." Khuê Miểu Phượng Trùng giật giật, lời nói không biết xấu hổ, thực sự phù hợp với phong cách của thiếu gia. "Cảm ơn thiếu gia." Hai tỷ tử xinh đẹp tươi cười nói, Lâm Bắc Thành lại hỏi, "Đúng rồi, hai người các ngươi có biết chữ không?" "Thiếu gia, bọn ta đều biết chữ đấy, ngài đừng xem thường người ta." "Đúng vậy." Trong huấn trại viện bọn ta từ nhỏ sẽ phải học cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú. Hai cô hầu gái xinh đẹp nũng nịu nói. Lâm Bắc Thần vỗ tay cười nói: "Vậy thì tốt quá, sao cho hai người một điểm phụ, từ ngày mai dạy Quang Tường học chữ, nếu học không được thì đánh tay nó cho ta, nhớ cho kỹ, mỗi ngày phải xếp bài tập về nhà để nó làm." Ha ha ha. Đây là cách tra tấn mà nó Bắc Thần nghĩ ra lẽ trừng phạt con chuột bự kia. Thư hỏi trên thế gian, có hình phạt nào đáng sợ hơn việc bài tập về nhà dài vô tận chứ? Quang Thương đang tàng hình trong sân, nghe thấy đoạn hội thoại này, nhất thời cảm động mà nước mắt đầm đìa. Lễ cung khan người hầu xinh đẹp cười cợt một lát. Lúc này Lâm Bắc Thần mới trở về phòng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tự mình tu luyện huyền khí. Trong nháy mắt, 2 giờ đồng hồ đã trôi qua. Đêm thật là yên tĩnh. Ngày mai là ngày khai mạc của cuộc thi đấu chính thức rồi. Sau khi kết thúc vận chuyển 12 đại trụ thiên huyền khí, hắn đi xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ. Nhìn vầng trăng treo trên những ngọn cây ngoài cửa sổ, Lâm Bắc thần vô cùng khổ tâm và than vãn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó một chút trong cuộc thi, lợi biến làm qua loa là được rồi. Nhưng bây giờ liên lại bị kiếm thuật vô danh thừa hết tiền. Xem ra, phân phải tranh giành thứ hạng, kiếm tiền thưởng ở trận đấu này thôi. Đúng lúc này, âm. Uhm. Bên ngoài trúc viện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời. Chuyện gì vậy? Trong lòng Lâm Bắc thần sửng sốt. Hắn nhìn thấy ngoài sân có rất nhiều bóng người, kiếm quang ẩn hiện trong rừng trúc, kẻ đến không có ý tốt. A, có độc, có cơ quan, cẩn thận. A Đây là trận pháp gì vậy? Một tiếng quát hoảng sợ vang lên Vương trùng vội vàng mặc áo Vọt vào trong viện hét lên Thiếu ra thiếu ra Mau tỉnh lại Có thích khách Có thích khách Hai tình nữ thiên thiến cùng thiên thiên Ở phòng bên cạnh công bị đánh thức Mặc áo khoác đi tới đại sảnh Sợ tới mức mặt tái nhợt trùn lầy bẫy Lâm bác thần nói Lão vương bảo vệ đại sảnh Hắn thi truyền thần pháp vương trùng phỉ vũ Cứu đội trưởng phụ bay ra ngoài cửa sổ, lập tức bay lên máy nhà. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy trong trường rốt ngoài viện có tổng cộng 6 người mặc đồ đen. Hai trong số đó bị bao phủ, một vật mạnh xương sành biếc, lao đảo mềm nhũn rồi ngã xuống. Còn bốn người khác lao về phía sân, trên tay cầm kiếm, hàn quang lành lạnh, vu vu. Lã Bắc Thành nâng tay lên, hàm tiễn phóng ra, beng beng thực lực của mấy người này không tầm thường, đập bay cả bí ngẩn tiểu tiễn, là cao thủ, ít nhất cũng phải là cảnh giới võ sư. Tần Thứ thăm dò này làm trong lòng Lâm Bắc Thần rụt lên. Đúng lúc này, âm âm âm, thêm ba tiếng đổ kỳ lạ vang lên. Chỉ thêm bốn cường giả cảnh giới võ sư vọt tới, trong đó có một người lão nhanh nhất, nhưng không biết mình dẫm phải cái gì, từng đám cỏ xanh trực tiếp tỏa ra, không hay rồi cương giác cảnh dưới võ sư này khổng lên một tiếng, trẻ vội nhẹn lại, nhưng đã vô tình hít phải không ít dương vụ màu xanh biếc, bước chân đột đột loạn choạng. Đó là Lâm Bắc thành hơi giật mình, nhìn có chút quen. Tinh thần lực của hắn khuếch tán ra ngoài, chỉ thấy quang tường đang lén lút trốn trong trường thúc, hai tay ôm bụng, hình như quần tang vén quần lên. Lúc này quang tường vẫn đang ở trạng thái tàng hình. Nó kinh khái nhìn những cương xà cảnh giới võ sư này, giẫm phải đống cứt nó vừa thải ra ngoài, giống như giẫm phải min làm ba đống cứt nổ tung. bọn họ tới để cướp phân nạt, Quang Thương không thể hiểu nổi, mà năm Bắc thần lúc này dường như mới chợt hiểu ra. Mẹ tiếp, phân của Quang Thương cũng tăng hình giống như một quả bom khí độc. Ba cương xà cảnh giới võ sư hít phải khí độc, dù vẫn khí kháng độc nhưng rất nhanh cũng sôi bọt mép lảo đảo ngã xuống. Và Tiên Khắc thấy tình hình không ổn, nhún người đầy khí, thân hình bay lên như con chim lớn, trực tiếp bay về phía Lâm Bắc Thần trên nóc nhà, xuất kiếm. Lâm Bắc Thần trợ tay, đại đức kiếm đã tải xuống trong tay, hắn trực tiếp nhảy lên không trung, chém xuống, Nguyệt Hạ Quan Hoa. Kiếm quang trên không trung lóe ra, xuất chiêu Hoa Tiễn Nguyệt Hạ Kiếp. Kiếm thuật tương tự hiện giờ thị hiện ra. Lâm bác thần đã khiến tiến vào cảnh giới võ sư cấp 2, cùng hát thiết kiếm cốt. So với lúc đầu, với đại minh chủ ở vùng núi cằn củi phía bắc Thạch Thành, thì nó đã mạnh hơn gấp nhiều lần. Trong tiếng thủy triều, ánh trăng ẩn hiện kiếm quang, tựa như từng cánh hoa xinh đẹp rung rình, lập le trong khu không. Phút, phút, bão tươi bắn giữa không trung, bóng người đần đợt xen kẽ. Lâm bác thần, cùng bác cường giả cảnh giới võ sư, đồng thời đáp xuống mặt đất bên ngoài mức tường phiến. Hình ảnh từ cực động đến cực tĩnh, giống như con người đột nhiên ấn nút tạm dừng. Tí tách, là tiếng máu chảy xuống đất, làn gió nhẹ thổi qua, rùng trục phát ra tiếng lách cách khè khè. Thân hình của ba cường giả cảnh giới võ sư đung đưa trong gió, trên từng ngụm báo tươi giống như đại phun, từ ép ba người phun ra, thân hình bị tách ở giữa, cả người ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần kéo đại kiếm đến vác thi thể. Ba đại cường giả đều bị một kiếm chém qua eo. Dưới ánh trắng, máu chảy thành vũ, ồ ạt như suối. Các ba người đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ kim loại đen, và mặc một bộ đồ dạ hành nhân tiêu chuẩn. Lâm Bắc Thần dùng trường kiếm cỡ mặt nạ của họ xuống, vừa nhìn một cái, giả đầu lập tức trùn lên. Hóa ra khuôn mặt của những người này đều như thể bị tạt axit. Sát đòn này dùng kiếm chém vài nhát, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, ngũ quan giống như nằm một cái lỗ vậy, căn bản không nhận ra được ai. Mẹ nó, thật độc ác, đúng là chuyên nghiệp. Lã Bắc Thần ngầm kinh hãi, lại nhìn ba tên mặc đồ đen trúng độc chết kia cũng y như thế. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi vung kiếm chém đầu cả sáu người, thêm một dao là truyền thống phả văng không thể bắt đi. Ai đã truyền người truy sát nghiệp này đến ám sát mình? Hơn nữa, con lẻn vào tới bên trong khu viện học viện số 3. Đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên tóc quách dựng đứng không rõ nguyên nhân. Cảm giác trùng mình kinh hãi lập tức bao trùm toàn thân, phanh phạch. Hắn thi triển thần pháp Vân Trùng Phỉ Vũ. Khoảnh khắc tiếp theo, vu. Một bụi tên lớn màu đen Gió lướt lớp lá tre xào xạc trong gió, chợt bất tiến tới, bắn trúng cơ thể Lâm Bắc Thành. Mũi tên đại vú̃ là bắn vào tim hắn, nhưng cũng bay, sự tỉnh táo nhạy bén của hắn đã tạo ra phản ứng. Mũi tên đi chệch hướng một chút, bắn trúng vai trái của hắn. Sức mạnh của mũi tên cực kỳ lớn, xuyên qua vai trái của Lâm Bắc Thành, bắn bay người hắn ngược ra phía sau, đập vào đống đỉnh hắn ở tường của trúc viện. Đầu đến. Một cơn đau buốt như xé ra từ vai trái của Lâm Bắc Thần. Hắn lập tức cảm nhận được, nhưng toàn bộ nửa cơ thể đều tê liệt, máu tươi chảy ra từng vết thương. Và thời điểm khủng hoảng như vậy, không biết tại sao, nhưng đầu óc của Lâm Bắc Thần vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn không quan tâm đến việc cơ thể bị đau, tức giận thét lên một tiếng, cô chọ tay phải đập mạnh vào tường. Lực phản kích kiến cho cơ thể hắn dao về phía trước, trực tiếp rút mũi tên ra, đồng thời nhanh chóng né sang một bên, xoạt, vu, vu. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi tên lớn màu đen mở thứ hai đâm vào bất thượng nơi vị trí trước đó Lâm Bắc Thành đã đứng. Đuôi của mũi tên rung lên bần bật không ngừng. Nếu như phản ứng vở rồi của hắn muộn một chút xíu thôi, thì lúc này mũi tên lớn này đã xuyên thẳng vào cổ họng của hắn rồi. Là ai? Lâm Bắc Thần lăn lộn trong bóng rừng tre, gầm rừ như một con thú, vu vu vu. Tiểu tiễn bí ngân phóng xuyên qua không khí, nhưng không ngoài dự liệu, tất cả đều bắn thủ lá tre, hết lực rơi xuống đất. Người ban tệnh đang nấp trong bóng tối, cũng không ngờ vị trí mà hắn đã ban tệnh trước đó. Phải trái của Lâm Bắc Thần bị mũi tiễn găm vào, máu tươi trào ra dữ dội, không thể di chuyển được. Hắn thở hổn hển, đồng thời liên tục thi triển thần pháp, thay đổi vị trí, không dám có một chút dừng lại, thậm chí không dám sử dụng thuật trị liệu thủy hoàn cho chính mình. Bởi vì trong lòng Lâm Bắc thành ra trơ trọi, chỉ cần bóng răng hắn chững lại một giây, mũi tên thứ ba mạnh nhất sẽ xuyên qua không khí đánh úp lấy đi mạng sống của hắn. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, người bán tên đắm lập trong bóng tối, giống như một con dã thú với những kỹ năng săn mồi điêu luyện. Nhìn chằm chằm vào con mồi bị thương đang vùng vẫy, khoe miệng lộ ra đầu cong lạnh thấu xương, nó chuẩn bị ra đòn chí mạng cuối cùng. Trong đầu của Lâm Bắc Thần có thể vẽ ra bức tranh mỗi tên bay ra như vầng trăng tròn. Ở đâu, hắn ta rốt cuộc trốn ở đâu? Tinh thần lực của hắn phóng xuất ra ngoài, bao phủ bán kính 15m. Sau 20 nhịp thở ngắn ngủi, một cảm giác mệt mỏi dữ dội ập đến, mất quá nhiều máu khiến hắn kiệt sức. Không thể duy trì tư thế chạy tốc độ cao Rồi chân lạo đạo Đúng lúc này Vù Mũi tiền thứ ba trí mạng cuối cùng cũng tới trong bóng tối Lâm bác thần vận chuyển kiếm bằng tay phải Chém ra một cái Bang Mũi tiền bị chém thành nhiều mạnh Nhưng dường như cùng lúc Mũi tiền thứ tư ẩn sau mũi tiền thứ ba Cũng đã đến gần trong càng tất Bay thẳng đến trước mặt lâm bác thần Vùng kiếm chém một lần nữa Nhưng không kịp Thậm chí ngay cả tránh né cũng đã quá muộn, chắc chắn sẽ chết. Đầu óc của Lâm Bắc Thần trống rỗng, đột nhiên mở miệng. Đây là cách cuối cùng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, dùng miệng cắn mũi tên. Lực quán tính cực lớn, dường như muốn đánh gãy luôn hàm răng của Lâm Bắc Thần. Cũng may vô thượng kiếm cốt của Lâm Bắc Thần có chút thành công, tiến vào cảnh giới hắc thiết kiếm cốt. Độn giao giai của máu thịt cũng được cải thiện rất nhiều, xương cốt cứng như gang rằng cung hàm bột bộ phận của xương, nên đương nhiên cũng sẽ cứng hơn so với ngợi thường. Hắn dùng răng liều mạng cắn mũi tên, bang, một tiếng trầm đục vang lên. Lâm Bắc Thần dường như bị bắn trúng vì tâm, dưới tác động của quán tính cực lớn, đầu của hắn không thể khống chế được mà ngã về phía sau, cơ thể bay ra ngoài 10 mét rồi loạng choạng ngã xuống đất, phụt phu. Lâm Bắc Thần mở miệng phun ra một bụi tên. Còn có một chút máu ráng. Mũi tên này đã làm tổn thương cổ họng, nhưng may mắn là hắn liều mạng cắn mũi tên nên cuối cùng mới tránh được nó đâm xuyên qua cổ họng. Có cảm giác nóng rát ở cổ họng, máu thậm chí còn chảy ngược xuống cổ họng, làm hắn không nói nên lời. Lúc này, một bóng người quỷ dị chậm rãi xuất hiện từ trong rừng trúc, từ trên không trung hạ xuống mặt đất phủ đầy lá trúc, lẳng lặng như một cái bóng ma. Người này cũng mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen. Ánh mắt giống như hai ngọn lửa u ám, lúc sáng lúc tối trong trừng trúc thầm tối. Ha ha ha. Không ngờ đấy, năm mươi năm 3 tháng 4 ngày rồi, ta chưa gặp ai có thể sống sót qua môi tên thứ tư của ta. Lâm Bắc Thần, ngươi có thể tự hào rồi. Giọng nói của hắn khàn khàn như thể hai tảng đá thô ráp đang cọ xát vào nhau, không thể nhận ra được là ai. Trợ chàng giọng nói của hắn trận được xử lý một cách đặc biệt. Người lầm bấc thành với mấy mở miệng, đã phun ra một ngụm máu tươi, cổ họng đỏ nhói. Hắn gầm nhẹ như dã thú bị thương, cố gắng hết sức nói: "Ngươi rốt cuộc là ai sai ngươi? Ha ha ha, muốn bị ai, muốn giết ngươi à?" Trong giọng đầy khàn khàn của tên này mang thêm một loại giễu cợt. "Mày vì người đã đắc tội với người không đến đắc tội thôi. Chết, đối với người mà nói là sự giải thoát tốt nhất rồi. Ngươi nên cảm ơn ta." Nếu tôi nay tới là huyễn hình, vậy thì lúc đó người mới biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Khi đã hoàn toàn làm chủ tình thế, kẻ bán tên cũng không vội kết liễu hoàn toàn mạng sống của con mồi. Đối với một sát thủ, điều này rõ ràng là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, nhưng hắn luôn cố chấp cho rằng cần phải làm như vậy. Một đối thủ có thể bắt được ba mũi tên của mình và mũi tên bí mật từ mẫu tiến thứ tư mà vận không chết. Vậy thì đáng để trông đợi tiềm chút cẩn thận thưởng thức cảm giác tuyệt vời khi máu tươi bị mất từng chút một từ mỗi tề trên cơ thể. Đặc biệt là thiếu niên này, và thời khắc cuối cùng hắn có thể dùng miệng mút lấy mũi tên đoạt mạng, thật sự làm hắn mở mang tầm mắt. Giải thoát cái con mẹ nhà ngươi. Đâm Bắc thần tức giận hét lên một tiếng, vung kiếm lên nhưng bất đi lại loạn choạng. Giống như một con thú bị lâm vào đường cùng, cuối cùng muốn chó cùng rứt giậu. Trong mắt kẻ bắn tên hiện lên vẻ khinh miệt cùng tàn nhẫn, hắn chậm rãi giương cung bắn tên. Vù. Mũi tên thứ năm không chút chậm trễ bắn trúng tim của Lâm Bắc Thận. Mũi tên xuyên qua cơ thể, đóng vào thẳng đá xa xa. Kết thúc rồi. Kẻ bắn tên thở dài một tiếng, đây cũng là thói quen của hắn. Mỗi khi cướp đi tính mạng của một cao thủ, hắn sẽ thở dài một tiếng, như thể hắn là cao tăng đại đức Trần Chính đi siêu độ vong hồn kết thúc việc siêu độ này bằng một tiếng thở dài. Giết người cũng cần có cảm giác nghỉ thức. Tuy nhiên ngay sau đó, một luồng kinh phong yếu ớt từ phía sau ập đến. Trong khoảnh khắc, lồng ngực lạnh đi. Kẻ man tiền ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống. Thiên bộ thanh đại kiếm đang xuyên qua thân thể hắn từ sau ra trước. Lưỡi kiếm rộng như cánh cửa, gần như trực tiếp cắt đứt thân thể của hắn ra. Là kiếm của Lâm Bác Thần máu tươi từng bối kiếm chảy xuống đất. Đây mới là kết thúc. Song đói vẫn còn khàn khàn của Lâm Bắc Thần phát ra từ phía sau. Một tay hắn cầm kiếm, tay kia thì chậm rãi buông móng vuốt của quang tường ra. Làm sao có thể chứ? Ý thức của kẻ bắn cùng dần dần trở nên rối rắm, bà hoàng nhìn Lâm Bắc Thần vốn đã bị bội tình lớn bắn xuyên tim kia. Bóng dáng giống như ngọn đèn dầu dần tắt, từ từ tiêu tán. Người là sao có thể làm được." Cải Man cùng nói xong hoẹo đầu, chết ngắc. Hắn trợn không thèm nhắm mắt. "Làm sao làm được à?" Lâm Bắc Thành đá cơ thể hắn ra khỏi đại kiếm, thở hồng hộc nói, "Bởi vì lão tử chẳng những biết diễn, biết phân thân, còn biết tang hình hồn đạm." Đóa trong khóe miệng chảy phun ra mấy ngụm máu. "Một giọt tinh, 10 giọt máu, tổn hại tổn thất nhiều quá." "Một giọt tinh hòa 10 giọt máu, tổn hại tổn thất nhiều quá." Lâm Bắc Thần ngã ngồi tại chỗ, giơ tay thi triển thuật thủy hoàn ăn hai ngụm. Quang trung màu hồi nhẹ nhàng, lồng trắng như cấm của đó ướt đẫm, cũng thẹn lưỡi thở phi phò, nhưng vẫn không quên kêu lên để tranh công của mình. Lâm Bắc Thần cảm thấy cơ thể phục hồi nhanh chóng, cơn đau dần biến mất. Hắn đưa tay sở đậu quang trung, lần này đúng đả đã dựa vào đó. Thực ra Lâm Bắc Thần đã nhận thấy điều gì đó từ chiều hôm qua. Quang thương còn được khả năng tàng hình từ tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo. Lúc nó muốn đánh lén hắn, trong tay cầm dao găm và ngắm vào cũng tàng hình luôn. Điều này có nghĩa là quang thương chẳng những có thể tự tàng hình mà những vật nó chạm vào cũng trở nên vô hình. Đây chính là suy đoán của Lâm Bắc Thần, còn chưa có thời gian để kiểm chứng. Vào thời các nguy hiểm vừa rồi, chỉ có thể quyết đánh đến cùng. Hắn hẳn lẽ ra hiểu để cho quang tường đang nấp ở một bên giam náo nhiệt đi tới, nắm lấy chân của nó, kiểm chứng thành công. Lâm Bắc Thành bắt sử dụng điện thoại, dùng bình phong phụ trợ, chiếu hình đại diện của mình ở dạng 4D thu hút sự chú ý của cung thủ. Mà chính hắn với sự giúp đỡ tăng hình của quang tường, đã đi vòng ra phía sau kẻ bắn cung, thành công chém ra một kiếm. Đây là cái gì? Bị ai kia nghiên áp? Lâm Bắc Thành cả mặt đầy máu, cười đắc ý. "Nhận trí chuyển kịp thì sao chứ, còn không chơi đạt IQ 251 của lão tử đâu." Lâm Bắc Thành cúi đầu, miệng vết thương ở vai trái đang lành, nhưng vẫn còn vết sạm mờ. Loại thương tích xuyên thấu này, cho dù có chữa trị bằng thuật thủy hoàn, cũng cần một khoảng thời gian nhất định mới lành hẳn được. Lúc này lực chiến của hắn đã hồi phục khoảng 70%. Nhưng hắn lặng lẽ ngồi dưới đất Chẳng những ngồi mà còn thở hồn hền Vụ giang này như thể bị thương rất nặng Không chịu nổi rồi Bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi Nhân sinh như một phở kịch Toàn bộ phải dựa vào kỹ thuật diễn Ta phải tiếp tục diễn Bởi vì hắn lo lắng còn có thích khách Âm thầm trình mò Xả hèo ăn thịt hộ Chờ đại thích khách mắc cầu Hơn 10 giây sau Trong trường trúc vẫn không hề có động tính gì A, ta phải chết rồi." Hai trong mắt của Đăm Bắc thần trợn lên, lại phun ra một ngụm máu, thở phi phò nằm trên mặt đất. Vương Vương Trung nhanh cứu. Tay chân của hắn run rẩy, xin trị liên tục. Cuối cùng, vù, tiếng xe gió vang lên. Một thân hình thấp bé giống như một con khỉ bay xuống từ trên ngọn tre xanh dớn. Trong tay cầm một con dao găm mà Lâm Bắc thần rất quen, đâm về phía bí tâm của hắn. Là nàng ta Dào gầm chưa đến Hàn mang đã đến trước Một đôi mắt xả xuống Anh lên thần sắc hung ác trong đêm đèn Hơi thời tràn gặp hung ác âm u Giống như không phải mắt của con người Gần như trong tích tắc Lâm Bắc Thần đã nhận ra Danh tính của tên thích khách này Tiểu Linh Chính xác mà nói Nó là tên thích khách giả dạng Tiểu Linh Lúc trước ở bên bờ bác Hoàng Sơn suýt nữa đầm chết hắn Lâm Bắc Thành trợ tay đập xuống mặt đất, bóng dáng của hắn trông tích tắc nứt ngang 1m. Đại kiếm vốn dĩ đang bị nắm trong một vịt, không biết từ khi nào nó đã được nằm trong tay hắn. Vung tay chém ra, kiếm quang bùng lên như đũa. "Ngươi!" Tên thế cách nguy trạng rõ ràng đang lắp bắp và kinh hãi. Tuy nhiên, nàng phản ứng cũng rất nhanh. Đinh! Con dao găm trong tay rút về, chặn được một kiếm này. Tiếng điều bắn ra Dao gầm bay đi. Cổ tay của Tần Tích khách giả dạng chằng chặt một tiếng, can bàn tay chảy máu đầm đìa, lộ ra cả xương dài đặc. Nhưng nàng ta lại mượn lực phản chấn, thân hình như sợi bông gòn, lần một lần nữa tung lên trời, đáp xuống ngọn trúc lớn. Thân hình của Lâm Bắc Thần cũng bay lên, vùng đực kiếm tung ra chiêu Nguyệt Hạ Quang Hỏa. Những canh hoa bảy bướu, kiếm quang chết chóc ẩn chứa bên trong đó. Tên thích khách cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu, nàng bay lên, dang hai tay, sau lưng lộ ra một đôi cánh kỳ lạ màu đen, giống như một con dơi lớn, bay lượn trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, bay về phía ngoài trực tốc. Đánh hụt một một phát phải trốn xa vạn dặm, đây mới là thế khách thực sự. Trong lòng nàng ta biết, nếu đấu trực diện thì mình sẽ không phải là đối thủ của lập Mặc Thần. Vừa rồi giao cam đón một kiếm kia, đã làm cánh tay nàng bị thương nặng. Điều này khiến nàng đoán sức mạnh của Lâm Bác Thần đang mạnh hơn so với thời điểm ở Bắc Hoàng Sơn. Sức mạnh của mục tiêu tăng lên nhanh chóng, khiến nàng kinh hãi. Hơn nửa vừa rồi hắn rõ ràng đã bị thường nặng, bật rất nhiều máu. Tại sao lúc này vẫn mạnh như vậy? Lâm Bác Thần, lần sau gặp mặt, đó sẽ là ngày chết của ngươi. Nàng bay ở độ cao thấp, bay ra khỏi học viện số 3. Lâm Bác Thần thi triển thần Pháp vần Trung Phi Vũ, nhưng chóng đuổi theo. Nhưng thân pháp này trên này dù sao cũng không bằng điều nhân cánh dài. Năm sáu giây sau, Thích khách đã biến thành một đốm đen nhỏ biến mất ở bên ngoài bức tường. Đồng thanh của Lâm Bắc Thần dừng lại ở ngoài rừng trúc, đuổi theo không kịp. Đáng tiếc, hắn thở dài một hơi. Vừa thôi giải chết dụ địch, lần đầu tiên đã không khả được tình thích khách cái trang này. Sau này nếu muốn giải quyết Một tình thích khách truyền nghiệp cấp cao như vậy Qua thật là khó khăn Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng đó Phè mặt vô cùng nghiêm nghị Đêm này đám thích khách đến đột nhiên như vậy Đúng là ngoài dự đoán của hắn Điều này khiến Lâm Bắc Thần xác định Lúc trước ở trong Bắc Hoàng Sơn Độc thủ đứng sau muốn giết chết mình Nhật định không phải là đám sơn tặc Ở Thạch Thành Bọn họ chỉ là những công cụ làm thuê mà thôi Các mình chủ của đám sơn tặc Mặc dù mạnh Nhưng nhìn chung đều bị hắn chém như chém rào Chúng không đủ mạnh Để gây uy hiếp cho các giáo viên Như Sở Ngân cùng Văn Nguy Mẫn Cũng dường như tên thích khách cải trang này Ngày đó cao thủ uy hiếp được Hai vị giáo viên này Cũng không phải là sơn tặc ở Thạch Thành Mà họ vẫn còn sống Gió đêm thủy vụ vụ Máy tóc dài của lâm bác thần bay trong gió Hắn kêu đề trường kiếm xoay người đi về phía rừng trúc. Giật tốt, đích nhân đều còn sống, canh này rất tốt. Phân tích từng bước từng bước, đến đây tưởng bình sẽ giải quyết báo thù rửa hận. Nhưng mà bước tiếp theo phải cẩn thận hơn, sau lần thất bại này, chắc chắn đối phương giăng một lần nữa lập lại kế hoạch ám sát, tất cả các loại thủ đoạn đề tiện đều có thể mang đến. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng tức giận, thật là đáng sợ, quả thật là vô nhân đạo. Vậy mà lại hùng hằng quyết tâm đối phó với một đứa con trai vừa ngây thơ, vừa xinh đẹp trai như ta. Không được, nhất định phải nghĩ cách tìm ra bọn họ, giết hết bọn họ, làm cho cả nhà bọn họ đều trật tự. Trở lại trúc viên, lâm bác thần đầu tiên là đếm các sát chết trên mặt đất. Sau đó bắt đầu một hoạt động truyền thống mà hắn đã duy trì rất tốt, đó là thêm một đao. Một kiếm bay đầu, một kiếm xuyên tim. Sau đó bắt đầu đếm chín lợi phẩm. Hắn hứng thú nhất chính là tại bắn cung của kẻ bán tề kia. Kỹ thuật ám tiễn lúc trước học được kém hiệu quả hơn nhiều so với loại mũi tên dài này. Lực sát thương ngay chừng cũng kém hơn. Nếu có thể ở khoảng cách xa mà giải quyết được kẻ địch, vậy thì cần gì phải tiến đến gần chém người chứ? Triết lý võ thuật của Lâm Bắc Thần luôn là an toàn số 1, dùng ít sức số 2. Sờ sờ trên người của kẻ bán tên Quả nhiên tìm thấy một túi bách bảo Có mấy năm kim tệ 40 đồng bạc cùng một chút đồng xu Còn có một quyển sách giả thố Tên là Thực Nhật Lòng Tiễn Đúng là phương pháp tu luyện Chiến kị bán cung mà trước đó Hắn đã thi triển ra Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua Phát hiện kỹ thuật bán cung này Ngoài nội dung tu luyện kỹ thuật bán cung cơ bản Còn có ba tuyệt chiều Lợi tưởng bẫu tiễn Mà kẻ bán tên sử dụng là thứ thứ nhất, sau đó còn có hai sát chiêu là Dương Giác Tiễn cùng Liệp Vũ Kiếm. Cái bát tên đó không thi triển chúng, không biết là không có cơ hội hay là bản thân chưa luyện xong. Đây là một bộ tiến kỵ cấp tam tinh. Lâm Bắc Thành nhìn đó vui mừng khôn xiết. Chỉ với cuốn sách tiến kỵ này, một mối tên tiềm này cũng đáng. Hắn lại lục mấy tên áo đen khác phải thừa nhận rằng kẻ bán tên kia nhất định là một con husky trà trộn vào đám thích khách chuyên nghiệp. Bởi vì chẳng những nói nhảm nhiều, trên người cũng mang rất nhiều thứ tạp nham. Còn đám thích khách mặc đồ đen kia, trên người đúng đắn không có gì cả. Lâm Bắc Thần lục lọi nửa ngày, đến một cọng lông cũng không có. Đám thích khách chuyên nghiệp khi làm việc quả nhiên là làm việc thực sự không bằng theo thứ gì khác ngoài vũ khí mang xác của đám thích khách đặt vào trong trận trúc. Mãi cho đến lúc sau, các viên tuần tra của học viện mới nghe được tin tức, lững thững đến thì đã muộn. Sau một hồi giải thích, các giáo viên tuần tra mới trở được tình hình, giật kiếp giở. "Đây là một sự khiêu khích đối với học viện số 3 của ta, không thể tha thứ được." Các giáo viên tức giận nói. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là đối thủ cạnh tranh của họ trong trận chiến thiên kiêu tranh bá. Vụ mạt lại thực sự điên cuồng ám sát những hạt giống thiên tài của học viện số 3. Đây là điều không thể tha thứ. Đừng lo lắng, bạn Học Lâm, trường học sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Các giáo viên liên tục an ủi Lâm Bắc Thần, sau đó khiêng thi thể đi. Lâm Bắc Thần quay trở lại trong trúc viện, giận dữ thét lên: "Vương Trung, đồ chó nhà ngươi, ngươi chết ở đâu rồi hả?" Thiếu Giát Đạp binh gửi ta ám sát, lục nguy cấp ngươi còn không ra tay giúp chắn mũi tên à." Vương Trung Trập Quân từng bước chạy đến. Lão quản gia này cười nịnh nọt giải thích nói: "Thiếu gia, sao người lại nói vậy? Trong tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nghĩa là trung thành có tiếng, nghe lời có tiếng." Thiếu gia gầy bảo ta bảo vệ đại sảnh, ta chính là không dám bất cẩn một giây nào, không tin thiếu gia xem. Mọi thứ trong đại sảnh đều còn nguyên." Lâm Bắc Thần tức giận chửi ầm cả lên. Không phải ta cảm thấy rằng tự ta có thể giải quyết mọi việc, nên mới giả vờ một mình chạy ra ngoài đối với một đám sao. Nhưng sau đó ta thật sự đã gặp nguy hiểm đây. Cái đồ chó canh nhà nhà ngươi, bình thường đặt flash vô số, tới thở các mấu chốt, ngươi lại thật sự trèo máy ở đại sảnh không nhúc nhích, cũng không biết linh động đi ra giúp bọn thiếu gia một tay sao? Chi chi chi. Quang Tưng Hào hấn nhảy vào đại sảnh. Bởi vì vừa rồi nó vừa mới giúp Lâm Bắc Thần Thực hiện giá trị dình bệnh chuột của mình Nên ở trước mặt vườn trùng Đương nhiên là vô cùng đáng ý Vườn trùng về mặt đau khổ Trái tim của thiếu ra Thật là càng ngày càng khó nắm bắt Nhưng thủ đoạn nịnh nọt trước kia của mình Dường như là vô dụng Bây giờ lại cùng với một con chuột Không có đuôi Đi tranh giành tình cảm Thật sự là thế đạo không có Là một người không cổ mà Thiếu ra người thế mà là không thích mỹ nhân, lại đi thích một con chuột không đuôi. Lão phu sớm bọn gì, không phải giết chết con chuột đi tiện này." Thắp đèn lên, Lâm Bắc Thần nói. Hai cô gǒu gái lập tức đốt đèn, lấy giấy bút đến đây. Lâm Bắc Thần cầm bút, suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu viết, giật nhanh viết 10 tờ giấy. Vương Trung sang ngoài người sửa theo danh sách ta viết, mời đến các hiệu thuốc lớn trong thành mua dược liệu. Nhớ kỹ, mỗi một tiệm thuốc chỉ mua một loại cái bao nhiêu, một bao nhiêu, biết chưa?" Hắn đưa một tờ giấy giao cho Vương Trung. "Thiếu gia, ta làm việc thì cứ cứ yên tâm." Vương Trung thăng ý liếc mắt với quang tử một cái. "Thấy không, người khiến thiếu gia tin tưởng nhất vẫn là ta." "Thiếu gia, tiền." Sau khi đọc xong thành sách, Vương Trung đưa tay ra và nói, "Cần khoảng 20 đồng tiền vàng." Lập Bắc thành phường ra đến 20 tiền vàng thì tiêm như nhỏ máu, nghĩ nghĩ Mạt̀n không chút thay đổi đói. "Ờ, vậy tìm bốn mỗi loại 10 cân đi." Ném qua năm tiền vàng lại nói, "Nếu không đủ thì tự người nghĩ cách đi." "Thiếu gia, tất thì con có cách gì chứ?" Vương Trùng trợn mắt. "Ngươi đi bán cũng được." Lâm Bắc Thành trực tiếp trợn mắt giảng đạo. "Vương Trùng này, ngươi bây giờ đã là một quản gia chín chắn rồi, phải học cách tự kiếm tiền đi, chia sẻ lo lắng cùng thiếu gia ta chứ, hiểu không?" "Cái này, thiếu gia Ta biết rồi." Vương Trung tụi thần nói. Lâm Bắc Thành lại nhìn Quang Tường mà nói, "Còn ngươi, ta đã vẽ phản đồ Trừng Trúc cùng sân phần trên mảnh giấy này. Tôn hành ngươi phải đi dựa theo chỉ dẫn của ta, đi ị, à không, đi chôn mình chứ, ngươi hiểu không?" Quang Tường chấm hỏi. "Cho nên đám người mặc đồ đen vừa rồi, quả nhiên kẻ tới cướp phần của ta sao? Chủ nhân bảo ta chôn phần ở bên ngoài, chẳng lẽ sau đó bảo bọn họ tới từ đấy đi sao. Lâm Bắc thành phố Đẩu Quang thần một cái giáo huấn. Sững sờ cái gì chứ? Nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi không được xuống nhà vệ sinh trong viện cũng không thể ị bậy. Có cảm giác gì thì cứ dựa theo chỗ mà thiếu gia Tần đánh dấu trên bản đồ đi giải quyết, hiểu chưa? Nếu không nghe lời làm sai thì tàn đứng người trên lửa đấy. Hắn đã hiểu ra rồi. Con chuột này ăn thần thú thảo, sau đó biến dị Hiện tại y ra không phải phân mà là một loại bom khí độc hình đấm. Ngay cả những cao thủ cảnh giới võ sư cũng có thể bị trúng độc mà chết. Nó còn tàng hình khi không bị giẫm lên, nó không màu không mùi, không ảnh hưởng đến môi trường. Một khi bị giẫm lên, một luồng khí độc màu xanh lục hung bạo sẽ được phát ra, còn kinh hoàng hơn cả mì đờ đấy. Nó chắc chắn là một sản phẩm cao cấp cần thiết để giật người cướp của. Nếu tận dụng nó một cách không hiệu quả, vậy thì thật là phung phí của trời. Chi chi chi. Quang Tăng Sở Hải cầm lấy tờ giấy, nhìn kỹ, sở lát nửa ý nhằm chỗ. Được rồi, tối nay vậy thôi, bọn ngươi về nghỉ ngơi đi. Lâm Bắc Thần ngáp một cái. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói, "Trở đã Vương Trung, đêm nay ngươi vào phòng tân ngủ đi." Hắn sẽ đến phòng của Vương Trung Vẫn nên cẩn thận một chút Đợi những đám thích khách xảo quyệt Lại quay lại thì sao Từ một số thông tin vừa rồi Có thể đám thích khách này Hiểu rất rõ về mình Nhật định biết mình sống trong căn phòng đó Phòng ngủ trên lầu 2 rất nguy hiểm Cho nên để vườn trùng Thứ chó này đến đó ngủ thay đi Thiếu già ta Vườn trùng đồng gợi thông minh Lập tức hiểu được ý của Lâm Bắc Thần Phản đối không hiệu lực vẻ mặt cậu xin không muốn đi. Lâm Bắc Thần lúc này mới quay đầu, cười hi hi, nhìn về phía Thiến Thiến và Thiên Thiển nói: "Hai tiểu bối, đêm đã dài, thời gian thì cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau đi nghỉ ngơi thôi." Cùng lúc đó ngoài trúc viện, trên đỉnh ngọn trúc cao hơn bởi thước, một thân ảnh khoác áo bào kiếm sĩ màu xanh, giống màu lá cây, theo cảnh trúc đong đưa trong gió. Dưới ánh trăng Mày tóc và lông mày xanh lục của hắn sáng lên, một tia sáng mờ ảo. Nhìn thế đàn trong viện phụ tách, khóe miệng hắn hơi cong lên, vẽ ra một đường cong lạnh thấu xương. Ngày thứ 2, kỷ nguyên Quang Minh tháng 8 năm 8888. Giữa mùa hè, trận khai mạc mở màn kiều dương tranh bá chiến ở văn mộng thành mỗi năm một lần của các học viện lớn đã bắt đầu và gây được nhiều sự chú ý. Sau khi khai sáng vào buổi sáng, tất cả học viên của học viện số 3 đều tập trung tại quảng trường để làm lễ chia tay hoành tráng với quy mô lớn. Tiện bốn người đại diện chính là Hàn Bất Phụ, Lâm Bác Thần, Nhà Không Khương cùng Bạch Khâm Vân đi tới học viện sơ cấp Hoàng gia, tham gia vào trận đấu chính của Thiền Kiều Trành Bá năm nay. Ngày bình thường không thấy bóng dáng của hiệu trưởng Lăng Thái Hương đầu, hiếm khi thấy đến sự lễ chia tay. Nhưng vẫn sành như trước. Tần Tần vẫn còn bồi son phấn, bộ dạng hẻm mệt mỏi không mở mắt nổi. Người điều hành buổi lễ là Lưu Khải Hải, chủ nhiệm của năm thứ 3. Sau một màn khích lệ rập khuôn kiểu cũ, dưới tiếng hò reo của các giáo viên học viên, thì bốn đại diện tuyển chọn chính ngồi lên chiếc xe buýt trấn của hiệu trưởng, sau bốn con thú nhanh nhẹn kéo, từ từ lái ra khỏi cổng trường và bắt đầu cuộc hành trình lên đến giáo viên dẫn đội là Phan Quy Mẫn cùng Hải lão. Chiếc xe ra khỏi cổng trường, trên các tuyến đường hai bên, vô số người dân xếp hàng dài để cổ vũ. Có những người lớn tuổi, những đứa trẻ tóc vàng, những người đàn ông oai phong, những thiếu nữ duyên dáng và những chàng trai cô gái đồng trang lứa. Tất cả họ đều là cư dân của học viện số 3. Hầu hết trong số họ đều có con tham học trường học viện số 3 vì vậy họ có sự đồng cảm cực cao đối với học viện. Cố lên nha các con, lần này nhất định phải qua vòng đầu đấy. Ai trong số các ngươi có thể lọt vào vòng trong thì có thể ăn uống biến phí 3 ngày 3 đêm tại tinh huy tửu lâu của ta. Đủ thôi tiếng hò hét, hết tiếng này đến tiếng khác không ngớt bên ta. Đâm bác thần chống cằm nhìn xung quanh, hơi giống cảm giác đi thị đặc học ở kiếp trước, kỷ niệm cũng không đẹp cho lắm. Hắn còn nhìn thấy từng nhân viên trong sở giáo dục quan phụ, trong tay cầm một vật giả kim hình vuông như gương, theo sát chiếc xe không ngừng chiếu về hướng phía người bên trong xe. Nhìn xem, đó là thiên lý mục, chúng ta đang xem phát trực tiếp. Bài Câm Vân cao hứng nói, liên tục vẫy tay với cái gương kia. Thiên lý mục là một loại sản phẩm truyền kim huyền văn, giống như một chiếc máy ảnh trên trái đất ở kiếp trước nó có thể kết nối thời gian thực với dân hành hình lớn pha lê ở khắp mọi nơi trong thành. Các cán bộ sở giáo dục giống như những phóng viên chạy trên tuyến đầu. Kể từ lúc này, họ sẽ được phân tổ và chia thành các đợt để quay và truyền hình trực tiếp việc các tuyển thủ tiến vào trận thi đấu chính, nhằm xây dựng dân học viện này thành kênh nổi tiếng để mọi người trong thành đều biết đến. Lâm Bắc thành cảm thấy ngạc nhiên thật là đặng trực tiếp sao. Nhìn Bạch Cam Vân đang vỏ đầu bất tài về phía ông kính, Lâm Mặc Thần khinh thường nói: "Tiểu Bạch này, ngươi có thể bình tĩnh một chút được không? Bộ dạng như thể chưa từng va chạm xã hội này, làm sao sau này làm chứng việc lớn với ta được?" Bạch Cam Vân há hốc tại chỗ, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy lời này cũng đúng, mình nên có chút rẻ rạc một chút của một vị thiên tài. Vì thế đoan chính lệnh gọi y. Nhạc Không Khương cùng Hàn Bất Phụ âm thầm nghiêm nghị. Trong lòng hai người cũng tự nhắc nhở bản thân. Bản học lâm nói đúng, lúc này nhất định phải bình tĩnh, không được như đồ nhà quê. Sau sau các phụ lão hương thần đều đang dõi theo họ. Giây tiếp theo, nhìn thấy Lâm Bắc Thần nở một nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất, vội tay chào ống kính, cười mỉm chi, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói: "Xin chào mọi người, ta là Lâm Bắc Thần." Mĩ nam của Vân Bổng Thành, thiên tài đệ nhất, thiên kiêu tranh bá lần này, người danh hạng nhất tất nhiên là ta. Bạch Cam Vân, Hàn Bất Phủ, Nhạc Hộng Cưng, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Ngạo mạn, thiên tài đệ nhất đã, làm mặc thần hắn cũng xứng sao? Cái tên náo loạn không biết sống chết này. Nếu tỷ tỷ Lâm Thính Thiền của hắn nói mấy lời này còn được. Hắn ư, ha ha, nở cười. Người đứng đầu của thiên kiêu tranh bá chiến nhất định thuộc về hắn sao, thật là khoác lác mà, cảm muốn đánh hắn. Nó được mấy lời điên rồ như vậy, đáng chết. Khi khuôn mặt tươi cười của Lâm Bắc Thần và lời nói của hắn xuất hiện trên màn hình lớn ở khắp nơi. Phố xá người đột nhiên trở nên chấn động, mà những thiên tài được tuyển chọn của các học viện lớn khác nghe được tin tức này cũng giận tức mà cầm lịch. Điều này đang khiêu chiến tất cả các ứng viên không thể chịu nổi. Trong nháy mắt Tất cả các thiên tài đều đã ghi nhớ chắc chắn những lời và khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, thế sẽ hoàn toàn đánh bại hắn ở trên võ đài. Tất nhiên cũng có nhiều người phải thốt lên rằng, chàng trai xuất hiện trong ống kính quá đẹp trai. Đẹp trai như vậy, lời hắn nói nhất định đúng. Nhiều thiếu phụ thiếu nữ cùng với các bà cụ không hẹn, thời gian cứ thế dần trôi qua, toàn thành có tổng cộng 21 màn hình huyền tinh lớn với nhiều kích cỡ khác nhau được phân bố ở nhiều nơi, luận phiên hiển thị diện mạo của các tuyển thủ trẻ từ các học viện khác nhau đổ xu đến trường thi đấu. Trong số đó, có thể kể đến như Lâm Nghị, Lăng Huyền, Chu Khả Nhi, Lăng Thần, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Dư Yên, Thường Sơn Tuyết, Vương Hành Tư đã có tiếng tăm ở bên ngoài, được nhiều học viện xem trọng. Một khi xuất hiện trên màn hình, luận được hoàn hồn nhiệt tình. Đối với những người bình thường họ nói Công trình này còn là một bữa tiệc của những kẻ háu ăn. Học viện sơ cấp Hoàng gia lễ khai mạc cuối cùng đang được tiến hành là học viện hàng đầu ở Vân Mộng Thành. Học viện sơ cấp Hoàng gia bất luận là về kiến trúc phần cứng, diện tích, điều kiện dạy học hay là chất lượng giảng dạy, phần mềm, số lượng cao thủ, chất lượng học viên đều bậc nhất không bàn cãi ở Vân Mộng Thành. Học viện nằm ở một mảnh đất ở khu vực phía thành tâm của Vân Mộng Thành. Chiều cao trong Vân Mộng Thành chỉ đứng sau chủ quân Thần Điện Kiếm cùng với thành phụ chủ bà thôi. Mặt trời lên cao vừa đúng giờ. Tổng cộng có 72 tuyển thủ chính của Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến đến từ các thế lực học viện, tư thuộc cùng băng phái khác trong thành đã tập hợp đầy đủ rồi. Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, có một buổi lễ khai mạc hoành tráng Người chủ trì lễ khai mạc là Chu Hồng Phu, Sở trưởng Sở Giáo dục. Người này mặt vuông, tay vặn, miệng rộng, mũi thẳng, lông mày rậm, mắt sâu, làn da trắng nõn, nét mặt uy nghiêm, mặc phải bảo quan phục, thân hình thon dài khi chất xuất trận là một cự giả cấp tông sự. Trong phân bộ thành có địa vị cao nhất là thành chủ phủ. Dưới thành chủ phủ có năm chi nhánh trực thuộc, bao gồm Sở Giáo dục Sở Trưng Bình, Sở Cảnh Phủ, Sở Chính Phủ và Sở Thế Phủ. Trong đó Sở Trưng Bình lập cách đây 2 năm trước, vì vậy có thể nói thành chủ Lăng Quân huyện là người quyền lực nhất thành thành. Năm sở lớn đều thuộc thẩm quyền của ông ta. Điều duy nhất mà thành chủ không thể huy động là văn mộng vệ, bởi vì văn mộng vệ thuộc về quân đội nên các quan chức địa phương không có thẩm quyền quản lý. Thiền Kiều thành bá Là một sự kiện lớn trong giới giáo dục của toàn bộ Đế quốc Bắc Hàn, có lịch sử lâu đời và được hoàng thất rất coi trọng. Vì vậy, có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự lễ khai mạc hôm nay. Thành trưởng Lăng Quân Huyền, sở trưởng năm sở lớn, chỉ huy sư Lý Mộng Hùng của quân bộ vệ đều xuất hiện trên khán đài khách quý. Ngoài ra còn có các hiệu trưởng của các học viện, hội trưởng của các hiệp hội lớn, một số lão giả được cao vọng trọng. Sy si quản đã xuất ngũ, giáo viên về hưu có công kiến xuất sắc, thương hội và bang phái nhân sĩ có số trợ sự nghiệp cho giáo dục vân vân cũng đều được mời tham dự. Nếu ném một quả bom hạt nhân loại nhỏ xuống thẳng ghế khách quý, vậy mấy người đứng đầu vận động thành chắc chắn sẽ chết hết. Lâm Bắc Thành đứng trong hàng ngũ, nham chán nghĩ. Cả ý thức cũng phát biểu khác nhọc, làm Lâm Bắc Thành nhớ đến cảnh thiên thể vận động vào kỳ thi tuyển sinh đại học, khi hắn còn ở trung học. Hiệu trưởng nói xong đến chủ nhiệm nói, chủ nhiệm nói xong đến chủ nhiệm lớp phát biểu. Sau đó, còn có các đại diện học sinh, đại diện cha mẹ, vân vân và bậy bạ. Toàn bộ thì nó cũng rất là nhảm chán. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Sau đó Lâm Mặc Thần bất ngờ phát hiện hai người lớn nhỏ cữu ca năng trị cùng lăn ngọ, thế mà không biết từ lúc nào cũng xuất hiện trên khán đài khách quý. Cả hai người đều mang quân phục, tư thế anh dũng xuất chúng, điều khác biệt là cả hai không ngồi cùng nhau. Lăng Kỳ đã một mình đến, tinh khí lạnh như băng, lộ ra một loại khí chất trở lại gần đây. Làm hai vị đại lão cấp sở trưởng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy áp lực. Còn Lăng Ngọ lại đi cùng một thanh niên trạc tuổi hắn. Người kia tầm 16-17 tuổi, Vô cùng đẹp trai, mái kiếm mắt sáng như hồ nước trong veo. Lông mái như được cắt, vụ quan đàng hoàng có cạnh rõ ràng. Cũng không biết dưỡng da như thế nào, làn da sáng bóng rạng rỡ không có một chút khuyết điểm. Máy tóc dài đỏ rực như là ngọn tửa đang bụng cháy, vô cùng dễ thấy trong đám đông. Đặc biệt là hắn mặc một chiếc áo choàng nhẹ màu đỏ tươi để lộ ra một loại khí chất ngông cuộng mà người thường không thể sánh được. Nhìn thấy đẹp trai, Lâm Bắc Thành không nhịn được nhìn thêm vài lần. Những tên đàn ông đẹp hơn tha đều là những tên xấu xa, đều đáng chết, Lâm Bắc Thành thầm nghĩ trong lòng. Lúc này các bài phát biểu của các lãnh đạo cùng nhân sĩ cuối cùng đã kết thúc. Giải đấu thiên kiêu tranh bá lần thứ 121 bắt đầu ngay bây giờ. Thanh thiếu lăng quân Huyền cùng chàng trai trẻ đẹp trong chiếc áo choàng đỏ trực kia cũng tham mở màn trận tỷ đấu này. À, xem ra tên này thân phận không thấp. Lã Bắc Thần lẩm bẩm kinh ngạc. Huynh không nghe giới thiệu sao? Lăng Thần đứng ở phía trước nghe được, quay đầu nói, hắn là thất hoàng tử của đế quốc đấy. Giới thiệu khi nào? Lã Bắc Thần ngẩn người nói, tại sao ta lại không nghe thấy nhỉ? Lăng Thần cạn lời. Nhiều ngày không gặp, vốn tưởng rằng tên cặn bã này sẽ cực thân thiết với mình. Không ngờ từ khi tập trung lại ở quảng trường này, hắn thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện với mình. Ngược lại là bộ dạng lờ đỉnh nhìn đông ngó tay. Điều này làm cho làng đại tiểu thư có chút tức giận. Cuộc thi văn chính thức bắt đầu. Trên khán đại khách quý, giọng nói của thành chủ làng quần huyền truyền ra một cách rõ ràng. Bảy về hai thiền tài trong quảng trường lần lật đứng lên, xếp hẳn nối đuổi nhau lên khán đại. Từ lên số thứ tự cho bản thân Số bốn bốn à Lâm Bắc Thần rút số cho mình Một con số không quá may mắn Hạnh đang chuẩn bị bước xuống khán đài Thì đột nhiên có người nói Đây là bạn học Lâm Bắc Thần có vậy không Người nói chính là thất hoàng tử của đế quốc Đúng thế tiện hạ Hạnh chính là Lâm Bắc Thần Con trai trưởng của chiến thiên hậu Không để Lâm Bắc Thần trả lời một trong rất tương đối quen thuộc các vàng lệnh là Bạch Hải cầm kiếm thánh, một trong ba danh kiếm của Bạch Vân Thành, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh thất hoàng tử. Lão già này vậy mà vẫn chưa chết. Lâm Bắc Thần hơi giật mình, thâm cảnh giác. Bạn học Lâm, người trước mắt ngươi chính là đường kim đế quốc thất điện hạ, còn không mau hành lễ đi. Lăng ngọn đi tới, nháy mắt với Lâm Bắc Thần thảm kiến thất điện hạ. Lâm Bắc Thần chắp tay nói: Ở tiểu thuyết trên trái đất, có rất nhiều người xuyên không thành nhân sĩ, tự cho mình là siêu phàm, khi đi tới dị giới thì có nhã hoàng quyền, nói là muốn tự do và tôn trọng, còn mẹ nó, cái này đúng là náo loạn. Nhập gia tùy tục, lẽ nguyên tắc mà mọi kẻ xuyên không đều phải tuân thủ.